Thủ Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tập 105 của câu chuyện Chiến Long Vô Song qua dự diễn đọc của Thủ Lưu. Thưa quý vị và các bạn, đây là kênh T là người kể chuyện. Sau này Thủ Lưu sẽ đọc truyện những cái chuyện mới thì Thủ Lưu sẽ hay áp vào cái kênh này hơn. Còn cái kênh MC Tiểu Nguyệt thì đã nhường lại cho Tiểu Nguyệt rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn Quý vị và các bạn hãy đăng ký và like share cái kênh này giúp tôi nhiều hơn chút nhé Để nó cũng phát triển nhanh một chút Kênh này giờ vẫn còn yếu và kèm năm Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì uh, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 105 của câu chuyện này nhé Sau khi Trần Tam Gia biết được rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cạnh, thì huyết áp của ông ta tăng vọt, liền nôn ra máu và hôn mê ngay tại chỗ. Ngay sau đó, ông ta đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Sau khi cứu chữa, tính mạng cũng đã tạm thời được cứu, nhưng bác sĩ nói rằng Trần Tam Gia đã bị sốt huyết não, hiện tại não đã bị tụ huyết, ở trong thời gian ngắn nữa là vẫn sẽ hôn mê bất tỉnh. Trần Ninh không ngờ rằng Trần Tam Gia lại nhát gan đến mức sẽ sợ hãi tới như thế này. Anh dặn niền trừ cường người đưa Trần Tam gia trở lại Trần Việt và cảnh báo bọn họ. Lệ Mạn cùng là họ Trần, là người thuộc cùng một gia đình, làm cha năm trước. Anh sẽ tha cho Trần Việt một lần. Nếu như còn phạm tội ác khác, anh chắc không bao giờ nhẹ nhàng bỏ qua đâu. Khi Trần Ninh đi làm về đến nhà, Tống Tĩnh Đình đã đứng lên chào hỏi anh và nhẹ giọng niền hỏi: Thế nào rồi? Trần Ninh nhàn nhạt niền nói: Thật là suy sụp cho ông ta đã bị xuất huyết não và hôn mê. Hôm nay lại bị anh phái người đưa về trần phiệt rồi Đây có lẽ chính là ác xà ác báo rồi Tống sinh đình liền nói Thuốc điều trị ung thư gan thanh ninh của thập đoàn ninh đại của chúng ta Đã được quản lý dược phẩm phê duyệt vào chiều nay rồi Thuốc điều trị ung thư gan của chúng ta Cuối cùng cũng đã được bán ra thị trường rồi Trần ninh cười điện nói Chuyện tốt rất khó đến Nhưng mà tin tốt là bây giờ cuối cùng cũng đã thành công rồi Tống sinh đình liền nói đúng vậy năm nay đi tả mộ và lễ thành mình chúng ta đã có thể là an ủi cha ở trên trời cao rồi. Trần Ninh cho biết nhân loại đã là mong chờ thuốc điều trị ung thư gan ở trong rất nhiều năm rồi và bây giờ thì ninh đại của chúng ta cuối cùng cũng đã chế tạo ra được một loại thuốc điều trị ung thư gan. đây chính là một thành tựu tuyệt vời nhưng mà nó cũng đã thu hút một sự thèm muốn của rất nhiều người không ít người đã nhắm vào ninh đại của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận hơn Làm cho tập đoàn ninh đại lớn hơn và mạnh hơn Đem lại lợi ích cho người dân và xã hội Tống sinh đình đi đều gật đầu thật mạnh Vâng Phía bắc thành phố Tần Giang Trần Mục Phong và Trần Bôn nội Vội vã đến khu cấp cứu của bệnh viện Cùng với cả rất nhiều là người thân Họ nhìn thấy Trần Công Cần Nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh Trần Bôn nội tròn xe mắt nhìn Ở trên mặt Trần đầy đau khổ Cùng với cả tức giận Chú bà, Trần Đình chết tiệt. Dám hại chú bà của chúng ta tảnh tới như thế này. Em sẽ đem người đi giết chết hắn tả ngày. Trần Mục Phong điện hét lên chờ đã, trước tiên đừng có nóng vội. Đợi đến khi hiểu rõ sự tình rồi hãy lại nói. Trần Bồ đôi có tính cách hung bạo Chỉ có anh trai thì mới có thể khiến cho ông ta bình tĩnh lại Lúc này ông ta đành tức giận, đứng sang một bên. Trần Mục Phong hỏi thấy bác sĩ tình trạng của chú bà trước tiên. Bác sĩ điện nói. Bệnh nhân bị tụ máu não nên sẽ không tỉnh lại được Bây giờ chúng ta đã điều trị phục hồi cho ông ta trong khoảng 1 tháng Để xem rằng liệu tắc nghẽn ở trong não của ông ta có thể được loại bỏ hay không Và liệu ông ta có thể tỉnh lại một cách tự nhiên hay không Nếu sau 1 tháng mà bệnh nhân không có tỉnh lại tự nhiên Thì chỉ có thể là mổ sọ não để loại bỏ tắc nghẽn thôi Nhưng mà nguy cơ phẫu thuật thất bại cũng rất cao Nên là phải chuẩn bị tâm lý trước Khuôn mặt của mấy người ở Trần Việt vô cùng đã xấu xí nghi nghe tới điều này. Trần Mục Phong ổ rũ gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Thời gian này viện bác sĩ chăm sóc chú bà giúp tôi. Trần Mục Phong nói xong cũng để lại người thân ở bệnh viện chăm sóc chú bà. Ông ta và Trần Buôn Nôi rời đi với cả người của mình trước. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Mục Phong và Trần Buôn Nôi đã lên một chiếc xe kéo xài. Đám thuộc hạ đi tới một chiếc xe màu đen ở phía sau và cùng trở về Trần Việt ở trên đường đi, trần mục phong nói với cả trần buôn đôi. tôi vừa nhận được tin tức thuốc điều trị ung thư gan của linh đại đã đạt được phê duyệt số tiêu chuẩn quốc gia thành công và đã sẵn sàng để bán ra thị trường rồi. trần buôn đôi kêu lên cái gì không phải rằng cuộc trọn hồ đã giúp chúng ta đạp chết tập đoàn linh đại rồi hay sao? trần mục phong đắc đắc đầu nghe nói họ trần đã chủ động xin nghỉ hưu cấp trên cũng đã đồng ý trần buôn đôi sững sờ chủ động xin nghỉ hưu sao trần mục phong chậm rãi đền đấy. hội trưởng đã trả lại tất cả quà tặng cho trần việt tôi đoán chắc rằng ông ta đã bị điều tra bí mật về tội tham ô hói nổ nên đã sợ hãi đành phải rút lui rồi miễn khỏi bất an về khi già trần muốn Nối chợt nhận ra chẳng tránh trần mục phong đền nói chúng ta muốn ông ta giết chết tập đoàn đình đại là không thể rồi Hiện tại ước chừng ông ta cũng chính là tượng đất đã khó qua sông Khó mà tự bảo vệ chính mình Trần Môn Nôi hung hăng điện nói Trần Ninh đã hại chú bà thành tới thế này Hai lần chúng ta ra chiều Hiện tại lại là vận khí tốt của anh ta đã có thể giải quyết rồi Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây? Trần Mục Phong nước mắt một cái chậm rãi điện đổi Diệt hẳn Trần Môn Nôi mở to hai mắt Đại ca, anh nghiêm túc sao? Trần Mục Phong thở ơn điện đổi Chúng ta nhất định phải bảo thủ cho chú bà. Ngoài ra, chỉ cần chúng ta giết chết Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình, Trần gia sẽ chỉ còn lại có một đứa con gái nhỏ của chúng là Tống Thành Thành. Đến lúc đó, với tư cách là họ hàng gia của chúng ta, thì Trần Việt sẽ nhận được chăm sóc Tống Thành Thành. Sau đó, Ninh Đại sẽ là của chúng ta thôi. Trần Môn Đôn nghe vậy thì nhiệt kích động. Ta ca, đây là một cách hay đấy. Đơn giản, thô nỗ nhưng lại hiệu quả. Đúng chính là một mũi tên chúng được hai đích mà. Trần Mục Phong điện nói. truyền này ra cho chú đi. Nhưng mà nên nhớ, tốt nhất, hãy tìm người bên ngoài giết vợ chồng của Trần Đinh. Nếu để cho người ngoài biết, chính là cho Trần Việt chúng ta ra tay giết vợ chồng của Trần Đinh. Vậy thì chúng ta có muốn giành lấy quyền nuôi dưỡng Tống Đình Thành, Thành. Ai rằng cũng sẽ có chút phiền phức đó. Trần Môn Nôi nhếch mép cười điện nói. Em hiểu rồi. Tập đoàn Ninh Đại và toàn thể công ty rất là phấn khởi vì là điều thuốc, ông Thư Ghan, Thanh Ninh đã được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia phê duyệt. tổng Sinh Đình thậm chí còn cho mọi người nghỉ lễ tới tận 3 ngày, đều là được tăng lương, coi như là đãi ngộ tới mọi người. Tập đoàn Ninh Đại có kỳ nghỉ tới 3 ngày, nên là Trần Ninh có thời gian đi du lịch cùng với tổng Sinh Đình, Đồng Kha, tổng Thanh Thanh, tổng Trọng bên và cả mã hiệu lệ địa điểm mà cả nhà bọn họ chọn đi du lịch chính là miền tây. Trước tiên gia đình Trần Ninh đi máy bay đến thành phố Tây Kinh ở phía tây. Sau đó thì lái xe đến thị trấn du lịch ở Thung Lũng Mỹ Nhân nổi tiếng ở phía tây. Sau khi lái xe vài giờ ở biên giới phía tây Hoàng vắng, cuối cùng cũng đã đến được thị trấn Thung Lũng Mỹ Nhân đó. Cảnh sắc của Thung Lũng này rất đẹp, lại còn ở biên giới miền tây Hoàng vắng, có thể nói chính là một thiên đường giữa chốn nhân gian. Ngoài ra nơi đây còn có rất nhiều là các tòa nhà theo các phong cách địa phương, bao gồm cả các ngôi đền, vân vân và mây mây. Mẹ vợ Má Diệu Lệ chính là một tín đồ Phật giáo nên là muốn bái ở tất cả các ngôi chùa. Vì vậy Trần Ninh và mọi người đã đưa bà đi đến ngôi chùa ở đây cúng bái. Một vị sư chủ trì mọ mạp tươi cười chào nên hỏi: "Các vị, đây đến là đang hương phải không?" Má Diệu Lệ liền nói: "Vâng." nghe vậy nhà chùa liền bố trí Trần Ninh và cả những người khác đến dâng hương. Mỗi người bàn nén hương. Sau khi Trần Ninh và những người khác đang dâng hương, họ phát hiện ra rằng bức tượng Phật được thờ cúng ở đây hóa ra chính là tượng Phật hoàn mỹ. Tượng Phật chính là một nam một nữ ôm nhau, quần áo thì sọc sạch trông hơi khó coi. Sau khi Trần Ninh và những người khác thể hiện dâng hương xong, trụ trì mặt béo cười để nói: Được rồi. Hương thơm mỗi người là 300 tệ, tổng cộng chỉ là 1.800 tệ. Người nhà của Tống Sinh Đình nhất thời chọn tòa mắt, má hiểu nệ kêu lên: Hương của ông sao lại đắt như vậy? Ba cây hương mà dám đòi tới 3.000 tệ ư? Chúng tôi chỉ có mấy người dâng hương, vậy mà ông lại muốn đòi của chúng tôi tới những 1.800 tệ. Ông ăn cướp hả? Chu Chí nghe vậy, nô cơ trên mặt biến mất, sắc mặt trở nên man giòn. Hương ở trong chùa, ở thung nũng mỹ nhân của chúng tôi là luôn ở mức giá này. Mấy người không có tiền thì dâng Hương cái gì chứ? Đưa tiền không được thiếu một xu Chủ trì vừa nói xong hàng chục người đàn ông ở địa phương đã lập tức hùng dữ niềm xuất hiện xung quanh của ông ta. Sau khi gia đình Tống Sinh Đình thấy tới điều này thì đều sợ hãi đến mức thật là biến sắc. Tống Trọng Bân thật thà nhút nhát. Từ nâu, ông ta đã nghe nói rằng những thị trấn ở biên giới như vậy rất dễ là lừa đảo khách du lịch nếu như khách nào dám chống lại thì sẽ bị giết ông vội vàng thấp giọng liền nói chúng ta đừng có tính toán với bọn họ mà cứ coi như là tán độc cho bọn hắn tiền đi Trần Ninh cười này nói vậy được chỉ cần đưa tiền cho bọn họ là được rồi Trần Ninh vừa mới nói lại vừa lấy bí ra Đào Kha cũng giận dữ nhưng cũng biết đây chính là chỗ du lịch nên cô chỉ đánh lấy điện thoại giao chụp vài cảnh tượng vật mà thôi Dự định sau khi về sẽ đăng lên mạng để cảnh báo mọi người sau này không nên vào đây Chủ trì thấy Đồng Kha chụp ảnh lập tức hẹn lên Cô ta chụp ảnh tượng Phật của chúng ta Đây chính là hành vi bất kính với tượng Phật Tiền phạt chính là 2.000 Tổng cộng là 3.800 Tổng sinh đình và Đồng Kha nghe vậy lại vừa kinh ngạc vừa tức giận Trần Đinh im lặng Lấy ở trong ví ra toàn bộ là 5.000 tệ tiền mặt Đưa cho chủ trì cởi nhìn nói Ông đếm xem Chủ trì mặt béo hớn hở sau khi nhận tiền bèn đếm, sau đó lại kinh ngạc nhìn lên. Tổng cộng cho 3.800, sao lại đưa tôi tận 5.000? Trần Ninh cười để nói, thêm 1.200 để bồi thường răng cho ông đó. Cái gì? Chủ trì béo mặt trắng vắng. Ông ta còn chưa hoàn hồn, Trần Ninh đã giơ tay lên không hoàng tát xuống. Một vòng tròn màu đen lớn xuất hiện ở trên con mắt của chủ trì. Đồng tử của ông ta lập tức mở rộng. Sắc mặt thay đổi đáng kể. Bóp một tiếng nữa, lại một tiếng động lớn. Trần Ninh tát vào mặt của chủ trì một cái tát. Khiến cho ông ta phun ra một ngụm máu lẫn với cả mấy chiếc răng gãy rồi bay lộn ra một góc. Mọi người có mặt đều là dững sờ khi thấy cảnh tượng này. Mọi người hoài nghi nhìn tới Trần Ninh. hiển nhiên không ngờ rằng Trần Ninh lại đánh người. Gia đình Tống Sinh Đình vừa hạ giận lại vừa nò nắng. Những tên tay chân của chủ trì cũng đều là chết nặng. Một đát rau. Chu Chi bị Trần Ninh tát gãy vài cái răng, loạn trọn đứng dậy. Ông ta ôm chặt khuôn mặt sưng vù của mình mơ hồ lẩm bẩm: "Các người còn đứng ngây xa đó làm gì? Toàn bộ xông lên đi, giết chết tên khốn nạn này!" Sau khi nghe những lời này, thì mấy tên yêu manh ở địa phương tại hiện trường cũng đã vội tỉnh nãy. Hắn đang là muốn xông lên động thủ với Trần Ninh, tuy nhiên Trần Ninh thuận tay đã túm lấy khóc của một chiếc bàn đá cẩm thạch bên cạnh và dùng một nực nhỏ. Giác một cái, góc của chiếc bàn bằng đá cẩm thạch cực kỳ là cứng rắn Đã bị Trần Ninh cắt bằng tay không Trần Ninh lại hơi dùng lực một chút Giác, góc bàn cẩm thạch ở trong tay của anh ta Lập tức bị vỡ thành bốn mảnh Hạ, đám người xung quanh đều là áo ốc mồm Ở trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi Không ai dám khiêu chiến nữa Trần Ninh nhảm mấy mảnh vuồn ở trong tay đi Cười nói với đám người, tống sinh đình Trong chùa này không có gì vui, chúng ta đi thôi Sau khi mấy người Tống Sinh Đình biết rằng ngôi chùa này được thiết kế đặc biệt là để nửa người, bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ chơi ở đây nữa, vội vàng đi theo Trần Ninh rời đi. Vẫn còn rất là nhiều điểm thu hút khách du lịch ở thung Lũng Mỹ Nhân, chẳng hạn như là Hồ Mỹ Nhân, Bình Nguyên Đạt Nhật, Nhà Trọ Phong Tình, vân vân và bánh bay. Ở đây có rất nhiều khách du lịch, lần này mấy người Trần Ninh thông minh hơn rồi, họ sẽ đi bất cứ nơi nào có nhiều khách du lịch. Điều này sẽ giúp giảm kể đáng kể được khả năng bị nở đạo Cùng ngày họ cũng đã ăn tất cả các loại đồ ăn và đồ ăn nhẹ đặc sản ở bên ngoài thùng lũng Mỹ Nhân Còn ngắm cả cảnh hoàng hôn ở trên bình nguyên lạc nhật nữa Đêm cũng đã sắp đến Thùng lũng Mỹ Nhân còn sống động hơn với cả những đống lửa to được khắp sáng Trước những ngôi nều mang đậm chất dân tộc Vô số người đàn ông cùng với cả những người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục địa phương, hát và nhảy múa ở xung quanh đống lửa trại. Họ còn mời cả khách du lịch tới tham gia. Trần Ninh, Tống Dinh Đình và cả những người khác đương nhiên là cũng tham gia. Có rất nhiều tiệc nướng, khiêu vũ và cả đồ uống. Cũng có rất nhiều đàn nam thanh, nữ tú, khiêu vũ ở trong trang phục địa phương rất là náo nhiệt. Trần Ninh, Tống Dinh Đình và Tống Thanh Thanh ngồi xuống trước một gian hàng thịt nướng để ăn thịt nướng. Còn Tống Trọng bên Mã Hiểu Nệ và Động Kha thì lại tham gia khiêu vũ cùng với cả người dân địa phương. Trần Ninh, Tống Dinh Đình và Tống Thanh Thanh đang chuẩn bị ăn thịt nướng Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc quần áo địa phương đi tới, lấy ra một quả cam đưa cho Tống Dinh Đình cười nên nói, Cho cô này. Tống Dinh Đình nhìn chằm chằm vào quả cam do người đàn ông trung niên xa lạ đưa cho, có chút xứng sở. Cô nghĩ thầm, người dân ở đây hiếu khách cá nhị. Tuy nhiên, cô lại không có thói quen nhận đồ của người lạ Luôn cảm thấy rằng ánh mắt của người lạ nhìn mình là có chút kỳ quái. Cô nắp đầu, cảm ơn anh, tôi không có cần. Khi người đàn ông lạ mặt thấy Tống Sinh Đình từ chối trái cây của mình, anh ta hơi thất vọng, nhọ giọng lầm bậm điều gì đó rồi liền bỏ đi. Sau khi người đàn ông đi khỏi, thì chủ quay thịt nướng nói nhỏ với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Cũng mày nạ cô gái này không nhận trái cây của anh ta đó, nếu không sẽ là gặp sắc xối rồi. Trần Linh và Tống Dính Ninh khi nghe những lời này thì đều sững sợ. Trần Ninh hỏi, tại sao vậy? Chụp quầy thịt nướng chầm rộng điện đói. Sự kiện đốt lửa trải ở đây thật ra chính là một nét đặc sắc, còn được gọi chính là sự kiện cầu hoan. Nếu như tìm được một mỹ nữ hay là một anh chàng đẹp trai nào ở đây, thì họ sẽ cho người kia trái cây. Nếu như người kia nhận, thì có nghĩa chính là đã nhận lời cầu hoan rồi. Cái gì? Trần Linh và Tống Dính Ninh đã bị chấn động như xét đánh chúng lúc này thì chủ quán thịt nướng chỉ vào mấy tròi lều ở xung quanh chậm chậm để đánh. Các bạn có thấy mấy tròi lều đó không có ai? Nhưng mà nếu như lời cầu hoan được chấp nhận thì sẽ lập tướng vào đó phát sinh quan hệ đó. Tất nhiên lều trại là phải trả phí rồi mà hơn nữa phí còn rất là đắt tiền. Biểu tình của Trần Ninh và Tống Sinh Đình vô cùng kỳ quái, thầm nghĩ rằng chẳng trách khách du lịch ở đây đại chủ yếu là làm giới. Sau khi biết về viết tiệc nửa trại này, chính là tiệc cầu hoan, Trần Ninh và Tống Sinh Đình không thể ngồi yên, chuẩn bị gọi người nhà rời khỏi đây. Nhưng chính vào lúc này, cách đó không xa, truyền đến một tiếng kinh hô của Đồng kha Trần Ninh và Tống Sinh Đình vội vã đi tới cùng với Tống Thanh Thành, và sau đó họ nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc, với cả một nhóm đàn ông đang chuẩn bị cưỡng bức kéo Đồng kha đi. Trần Ninh giận dữ hét lên khi nhìn thấy điều này. Buông ra, lã hói thấy Trần Ninh xuất hiện, buông Đồng kha ra. Ngoài miệng cười nhìn nói Tên nhóc này là ai Dám nói chuyện của chọc bảng tạo Đồng Kha nhân cơ hội chạy đến trốn Sau lưng của Trần Ninh và Thống chính đỉnh Lúc đó Tống Trọng Mân và Mã Hiểu Nệ Cũng đã quay trở lại Cả gia đình tụ lại với nhau Ngạc nhiên nhìn thấy đám người đầu chọc Trần Ninh lạnh lùng điện nói Tôi là anh rể của cô ấy Cô ấy làm gì có nỗi với các anh Các anh muốn làm gì cô ấy Trọc bảng nhếch mép cười này nhìn nói Cô ta nhận trái cây của tôi Theo quy định ở đây, cô ta đã chấp nhận lời cầu hoan của tôi. Tôi đương nhiên là đưa cô ấy đi ngủ rồi. Đồng Kha vội vàng để nói. Anh rẻ à, em không biết rằng ở đây có quy định đó. Anh ta đột nhiên đi tới, đưa cho em một miếng hoa quả. Em vô thức vươn tay cầm lấy thôi. Em không có hiểu chuyện gì, nào đang xảy ra cả. Anh ta cứ khăng khăng nói rằng em đã chấp nhận lời cầu hoan của anh ta. Trên đấy nhìn tới đám người chọc vàng bình tĩnh để nói. Chúng tôi là khách du lịch và không có biết quy tắc ở đây. Vì vậy, xin mọi người hãy tha thứ cho, đừng có làm khó em dâu của tôi. Tôi mời mọi người uống rượu, bỏ qua chuyện này được không? Chọc bằng cười hung hãn điện nói. Không biết quy tắc ở đây là vấn đề của các người. Nhưng còn, đêm nay tao nhất định phải ngủ với em vợ nhỏ này của mày. Cháu đích ngành đùng điện nói. Nếu tôi nhất định phải mang cô ấy đi thì sao? Khi nghe đến đây, Chọc bằng lập tức hét nền với những người xung quanh thằng này liên cấp phụ nữ của tôi các người nói rằng xem phải lên làm gì đây ở trong đám người xung quanh lập tức có người hét lên quyết đấu nhiều người dân địa phương đang theo dõi cùng liền họ hét đấu đấu đấu một số người thậm chí còn ném cả hai con dao địa phương ở thấy trước mặt của trần ninh và trọc vàng yêu cầu họ phải giải quyết vấn đề theo cách cổ xưa và cả nguyên thủy xa mặt của nhà tống diễm liền thay đổi Trần Linh thì bình tĩnh nhìn về phía của Trần Linh điện nói Đây cũng là quy định của các người sao Trần Linh nhặt con dao lên rồi đá con dao lại tới chân của Trần Linh cười gạt điện nói Đúng vậy, đây chính là cách của chúng tao để giải quyết chuyện tranh giành phụ nữ Quyết đấu nếu là đàn ông, mày có thể cầm vũ khí của mình lên và chiến đấu với tao Ai thắng có thể giành quyền được qua đêm với người phụ nữ này Nếu mày không dám thì tránh ra Tao sẽ đưa người phụ nữ này đi Đồng Kha vốn đang nấp sau người nhà Nghe được lời nói của Chọc Bàng Thì khuôn mặt đẹp lập tức đỏ bừng Thậm chí còn nén nút niếc nhìn Trần Ninh Trần Ninh nhìn con dao trên mặt đất Đành đồng liền nói Hồ tục Chọc Bàng dứt khoát liền nói Có gan thì mà nhặt vũ khí đến cùng tao chiến đấu Đừng có nói đồng tục Trần Ninh khỏ hứng liền nói Đối phó với đám giác rửa như anh Tôi chắc không cần phải dùng tới vũ khí ra trêu đi Chào bàng mở to mát, khi nghe được lời này, lập tức nha răng chọn mát. <cười> Mày đang muốn chết, vậy thì không trách tao được, cho chết đi. Hắn nói xong, bèn lao về phía của Trần Ninh nhanh như tia chớp. Cả người giống như là đại bàng bay, con dao ánh lên một tia chớp. Quả nhiên chính là một cào thủ. Ở góc khuất của đám đông người xem, Trần Môn Nơi và nhóm người đàn ông cười nạnh nẽo theo dõi. Thì ra, chào bàng chính là Đào Vương ở phương Tây. Sau khi anh ta được lợi dụng từ Trần Bôn Nôi, đã cố tình động chạm đến gia đình của Trần Ninh, tìm cơ hội để đồng thủ giết chết Trần Ninh. Trần Bôn Nôi nhìn thấy Đào Vương miền Tây đã bắt đầu khiêu chiến với Trần Ninh, thì vẻ mặt vô cùng là mong đợi mà mỉm cười nhìn nói. Trần Ninh, tao đã bỏ ra tới 10 triệu để nhờ Đào Vương miền Tây giúp tao giết mày, mày cứ chờ chết đi. Chào ơi! Trần Ninh khoảnh khắc nhìn thấy chim kèn kèn ra tay đã thốt lên một tiếng rất là kinh ngạc. Cao thủ đã ra tay, liền biết ngay là Thành hay không. Chim kèn kèn nưu manh tưởng rằng như là bình thường, lại hóa ra là một cao thủ không hề đơn giản. Trần Ninh nùi lại một bước và dễ dàng tránh được nhát dao sắc lẹm của chim kèn kèn. Tên thần của chim kèn kèn chính là cựu Long đã luyện kiếm từ khi còn là một đứa trẻ và hắn đã luyện loan đao đến mức độ tuyệt kỹ rồi. Hắn được mệnh danh là vua đao ở miền biên giới phía Tây, đã ở biên giới phía Tây hơn chục năm, hiếm khi gặp phải đối thủ. Trần Ninh thì ngạc nhiên rằng là Kiều Nông lại là một cao thủ. Thật là không ngờ rằng vào chính lúc này, ở trong lòng của Kiều Nông lại càng thêm chấn động hơn. chiêu thức vừa rồi của Kiều Nông đã sử dụng tới 70% sức lực của chính mình và hắn đã lên kế hoạch để xử lý sạch sẽ Trần Ninh chỉ bằng một đao duy nhất thôi. Nhưng điều hắn khiến cho hắn bị sốc là Trần Ninh lại sẽ sẵn tránh được một đau của hắn ta, lại quyết tâm giành chiến thắng. Gặp phải kẻ mạnh, Kiều Long thầm nghĩ, mời diệu của nhà họ Trần thật sự không dễ kiếm rồi. Trần Ninh thật sự không dễ giết. Hắn ta lúc này kìm nén mạnh mẽ sự kinh ngạc, dưới chân lại nhanh chóng liền di chuyển. Làn đau ở trong tay xẹt qua một nhán, phát động công kích như là vũ bão đối với Trần Ninh. Trần Ninh thì giống như là đang di dạo ở trong một khoảng sân nhạt nhã vậy, và cũng giống như là những sợi vải bay ở trong gió, dễ dàng và bình tĩnh tránh mọi đòn tấn công của cửu nông. Trần Ninh ra tay ngay ở trong khoảnh khắc tránh được tất cả các đòn tấn công của cửu nông. Ngón tay của Trần Ninh lướt ở trên loạn đao sắc bén của đối phương, nhanh như tia chớp, một âm thanh sắc nét. Loạn đao ở trong tay của cửu nông đã trực tiếp vỡ tan như là thủy tinh đồng tử của cửu long nhìn giãn ra vẻ mặt kinh hãi trần ninh bay ra một đợt nữa và liền đá vào ngực của cửu long bụp một tiếng cửu long bay ngược như sẹo đất dày nặng nề ngã xuống sườn đất lăn ra một ngụm máu trần ninh nhìn tới cửu long trịnh trọng lạnh lùng liền nói nhìn ra đầu của ngươi ngươi không phải là con đồ bình thường chắc chắn nên là cao thủ ai phái người đến biểu cảm của cửu long thay đổi đáng kể Anh ta ở búng điện nói Tôi không biết anh nói cái gì Cho nên anh đúng điện nói Nếu như người không chịu nói Vậy ta chỉ có thể đánh gãy tay chân của người Cho dù trở khỏi Cũng là như nửa người bị tàn phế Đang nói đến chuyện trở lại đỉnh cao Người muốn mua đau cũng sẽ trở thành vấn đề đó Kiều Nông tái nét mặt khi nghe tới điều này Phụ nữ đẹp Sợ nhất là bị biến dạng Và hiệp sĩ cũng sợ nhất chính là bị tàn phế Hắn đường đường là vua đao Ở biên giới phía tây Yêu thích nguyện kiếm Nếu thật sự khiến hắn ta tàn phế Khiến hắn ta không thể luyện kiếm So với giết hắn ta còn khó chịu hơn Trần ninh đạnh đúng để nói Nói đi, ai phải người tới đây Cửu nông nhấn răng khó khăn để nói nhị ra nhà họ Trần Trần bồn nói Ông ta đưa tôi 10 triệu Bảo tôi tìm cơ hội giết anh Tốt nhất đừng để người khác biết Có liên quan đến nhà họ Trần bọn họ Trần ninh hơi nhớ mày Khi nghe được những lời này Sau đó thì rối ra Bình tĩnh để nói Thì ra Này là nhà họ Trần Người có thể đi rồi Cảm ơn Trần Tiên Sinh đã không giết Kiều Nông được đại giá cảm tạ Trần đình Sau đó thì ôm lấy bộ ngực bị thương Của mình Lấy vài cái khuyên can Lạng trọng giải đi Nhưng mà Kiều Nông còn chưa đi được bao xa Đột nhiên bị một đám người chặn lại Kiều Nông ngẩng đầu Nhìn thấy người đầu tiên cản mình Không khỏi kêu lên Trần nhị thiếu Đúng vậy Chính là Trần Bôn Nôi và người của anh ta đã ngăn cựu lòng đi. Trần Bôn Nôi khuôn mặt vô cảm nhìn tới cựu nông, lạnh lùng để nói. Cựu nông, người chính là vua đao biên giới ở phía Tây, không chỉ là hữu danh vô thực, lại còn rụt ra như chuột vậy. Người khiến ta thất vọng rồi. Cựu nông rất ngạc nhiên khi nghe điều này. nhị ra tôi... Trần Bôn Nôi lạnh lùng để nói. Mũ đen, tiến hắn lên đường. Lời vừa mới hạ lệnh và là một người đàn ông kỳ quái, kỳ lạ đội mũ đen ở trên mặt có vết sẹo cháy, mặc áo choàng đen và cả ba con dao nhọn trên tay phải đã lên tiếng. Mũ đen vuốt bàn tay phải của ông ta tái xanh. Cầu Long thậm chí không có thể né tránh và ngực của hắn đã bị cắt với cả ba vết đao rất sâu và hắn ta đã trực tiếp bị nứt. À một tiếng với một tiếng hét, Cầu Long ngã xuống dưới vũng máu và chết thảm tại chỗ. khi mà những người xung quanh nhìn thấy điều này, họ đều lạ la hét, sợ hãi và bỏ chạy. gia đình của tống xinh đình cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch và run rẩy toàn thân. trần ninh nhận ra lệnh, che mắt ninh thành đại. tống xinh đình nhanh chóng che mắt con gái khi nghe những lời này. trần ninh nhìn thấy đám người trần buồn nơi trong giọng nói có chút tức giận. tôi còn cho rằng nhìn thấy người mang cùng họ trần, mới tha cho nhà họ trần một lần. Nhưng lại không ngờ các người lại không hề buông thả, mà còn trở nên hung hăng hơn. Trần Môn Nôi nhìn đối Trần Ninh bằng ánh mắt chết chóc, chế giễu. Người tha cho nhà họ Trần của chúng ta, người coi chính mình là gì đây? Người như vậy giết em bà. hôm nay tôi tới đây để bảo thủ cho em bà của tôi. Nếu như người thành tâm xin lỗi, ta có thể suy nghĩ tha cho người nhà của người. Trần Ninh lạnh đùng liền nói sau khi nghe được mấy chữ. Giờ vào ông cũng cùng với cả đám người thuộc hạ tàn phế của ông muốn giết tôi, không có đủ tư cách đâu. Trần muốn nuôi nhướng mày, cái gì? Mô đen, tiến tên tiểu tử này lên đường đi. Người đàn ông lập dị với cả chiếc mũ dơm đen và những vết sẹo bỏng ở trên mặt cười đau khổ. Vâng, thưa chủ nhân. Người lập dị vừa nói xong, chân cũng khét quỷ xuống rồi hung hăng lại như là một con báo, nhanh như tia chớp nào về phía của Trần Linh. Với cả một cú vô lê của tay phải Ba con dao có móc vuốt cực kỳ là sắc bén Đã ráng vào mặt của Trần Ninh Nó giống như là một cú đánh Và ba con dao móng vuốt Lại có thể trực tiếp cắt đầu của Trần Ninh thành nhiều mảnh Trần Ninh giơ tay Nắm lấy cổ tay của đối phương Dùng tập mắt, nhanh tay Cái gì? Người đập gì đã bị Trần Ninh bắt lấy cổ tay trợn to hai mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc Anh ta kêu lên một tiếng kỳ quái Bay một cước Đá vào đáy quần của Trần Ninh, cố ép cho Trần Ninh buông ra. Nhưng mà Trần Ninh không có buông thả, ngược lại lại còn bay lên đón chân đối phương. Chân của hai người va vào nhau, rắc rắc. Chân phải của người đàn ông lập dị bị Trần Ninh trực tiếp đá văng ra. Và anh đã không khỏi phát ra một tiếng khịt mũi đã bị bóp nghẹt. Trần Ninh dùng tay trái, nắm lấy cổ tay của người đàn ông lạ mặt để ngăn đối thủ chạy thoát. Và đồng thời thì tay phải... Cũng đả vào cánh cửa Vào đối mặt của đối phương Bột một tiếng Lám đấm của Trần Ninh đập vào cánh cửa Của người đàn ông lập dị Đã trực tiếp đập vào mặt của người lập dị này Tới một vết nõm sâu và tuét máu Trần Ninh buông tay ra Người lập dị yếu ớt ngã xuống dưới đất Như là đã bị chút bỏ bao tải vậy Thấy mình không thể sống sót Trần Muôn Nôi há hốc mồm khi nhìn thấy Người lập dị được gọi chính là mũ đen này Thực sự có rất nhiều là lý địch Anh ta đã từng là vua giết người ở trên thế giới. Vì đã làm Phật lòng rất nhiều kẻ thù và bị kẻ thù truy báo, nên là anh ta mới bị bỏng mặt và biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên thì anh ta đã biến dạng và đã nhân cơ hội có thể che giấu tên của mình và trở về quê hương ở Trung Quốc. Bởi vì nhà họ Trần tốt với anh, anh ta trở lại ở nhà họ Trần, làm môn khách của nhà họ Trần, đặc biệt giúp họ Trần giết người. Trần muôn nuôi mang mũ đen. Chính là vua giết người ở trên thế giới này, chỉ là để đảm bảo rằng anh ta có thể giết chết được Trần Ninh. Nhưng ông ta không ngờ rằng, không những chỉ là vua đao biên giới phía Tây dễ dàng bị Trần Ninh đánh bại, mà ngay cả cựu vương giết người Mũ Đen cũng bị Trần Ninh giết chết ngay tại chỗ. Lúc này, Trần Bôn Nôi nhìn thấy Trần Ninh giết chết tên Mũ Đen, anh ta vô cùng kinh ngạc, nghiêm khắc, hát vào mặt của hơn 20 tên thuộc hạ ở xung quanh. Tất cả cùng lên phế hắn cho ta. Nhưng chính vào lúc này, Điền Trừ đã xuất hiện cùng với cả bát hồ vệ của Phong và nộ nắng. Điền Trừ và những người khác cùng để nói, Thuộc hạ đến muộn, xin thiếu xoáy, thứ tội. Trần Linh bình tĩnh để nói, Phé toàn bộ bọn họ, giờ lại gửi về nhà họ Trần. Đồng thời, truyền tin rằng Trần Mục Phong, Chủ nhân của nhà họ Trần, nội trong vòng 3 ngày nhà họ Trần phải nuôi về ở Ản. Nếu không, ta sẽ đích thân đến nhà giải quyết món nợ này với ông ta. Vâng, cậu chủ. Điền Trừ và những người khác ngay lập tức đã bắt đầu giết Trần Bôn Nôi. Ngay sau đó, Trần Bôn Nôi bị đánh ngã xuống dưới đất. Tất cả tay chân đều bị đánh gãy, hét lên một tiếng. Những người của ông ta thì cũng kết thúc. Chuyến du lịch lần này của gia đình, Trần Ninh có thể nói rằng là vui vẻ khi đến mà lại mất vui khi về. Gia đình cũng đã sớm trở lại thành phố Trung Hải. Không lâu sau khi Trần Ninh trở lại thành phố Trung Hải, Anh này mang theo điền trừ và nên lên đường tới thành phố Tấn Dương ở phía bắc. Anh lần này là muốn tính toán món nợ cùng với cả nhà họ Trần. Đương nhiên, nếu như chỉ là vì ân ái quá nhân giữa anh và nhà họ Trần, thì anh sẽ không cần phải đích thân đi một chuyến đến nhà họ Trần giải quyết. Nguyên nhân chính là do Triệu Bình An, chủ nhân của nhà họ Triệu trước đây, đã tiết nộ. Trung Quốc có rất nhiều là gia tộc, tập đoàn tài chính, giới tinh anh ở trong xã hội đã bí mật gia nhập toàn chi hội mà toàn tri hội này chính là một tổ chức gây chống đối, gây tổn hại hoàn toàn cho Trung Quốc. Trần Ninh đã bí mật điều tra tổ chức bí ẩn này, đã lên kế hoạch để khoai cột tất cả các gia đình, tập đoàn và cả cá nhân đã tham gia tổ chức này và trừng phạt nghiêm khắc những con vật độc ác này. Trần Bình An từng nói rằng là giáo tộc nhà họ Trần cũng đã tham gia toàn tri hội. Vì vậy, Trần Ninh đi về ở phía Bắc lần này. Ngoài việc chấm dứt ân oán cá nhân với nhà họ Trần, Anh còn xem rằng nhờ mình có thể tìm được những đột phá về toàn trí từ ở nhà họ Trần hay không. Thành phố Tân Dương, sinh tử của nhà họ Trần. Trần Mục Phong đã triệu tập tất cả những người có năng lực và cả thuộc hạ của mình và liền tức giận. Ông ta nhìn thấy hàng trăm người có năng lực ở trong phòng khách, tức giận liền nói. Người trời Trần Linh này, lần đầu tiên đã sát hại em ba của ta và bây giờ nó đã đánh gãy tay chân của em hai ta và thậm chí còn đe dọa nhà họ Trần hoàn toàn phải rút lui về ở ẩn sao không có thể như vậy được chứ ta đã gọi mời mọi người ở đây hôm nay là để chuẩn bị đích thân giả tay giết chết toàn bộ nhà của Trần Ninh trả thù cho em hai và em ba của ta hàng trăm cốt cán của nhà họ Trần tại hiện trường cùng nhau hét lên giết giết giết nhất thời sát khí phóng lên tận trời nhìn thấy điều này Trần Mục Phong nổ ra một vẻ hài lòng dơ tay ra hiệu với cả mọi người im lặng rồi tiếp tục liền nói trần ninh nói rằng nếu như nhà họ trần chúng ta không hoàn toàn nuôi về ở ẩn trong vòng 3 ngày nó sẽ đích thân đến để nhà giải quyết món nợ này đã ba ngoài trôi qua hôm nay đã là ngày thứ tư không biết rằng nó có dám tới hay không chỉ huy hô hắn số 1 của trần mục phong chính là na hầu cười liền nói <cười> hắn có thể nhảy tới hai lần ở giang nam sợ rằng sẽ không dám tới phía bắc của chúng ta đâu. Dù sao thì bản thân hắn ta cũng biết rõ rằng đến rồi sẽ phải chết thôi Ai nói tôi không dám tới. Ngay khi giọng nói của Na Hầu rơi xuống, ở bên ngoài có một giọng nam lớn và mạnh mẽ. Trần Mục Phong và cả Na Hầu và những người khác ngạc nhiên và tất cả bọn họ đều bất giác nhìn ra ngoài cửa. Sau đó nhìn thấy hai bóng người đàn lượt bước vào. Người đàn ông đi ở phía trước cao lớn, đôi mắt sáng như sao chính là Trần Ninh. Người đàn ông phạm vỡ đi theo sau Trần Ninh là điền trừ. Trần Ninh mang theo điền trừ không nhanh không chậm bước vào. Ở xung quanh có một lượng lớn. Người hầu của nhà họ Trần, mỗi người đều mang theo vũ khí như là gươm và gậy. Như là thể họ đã sẵn sàng đối mặt với kẻ thù lớn vậy. Một người giúp việc trong nhà vội vàng đến bên cạnh Trần Mục Phong, vội vàng liền nói. Ông chủ, chúng tôi chưa kịp bẩm báo, bọn họ đã xông vào rồi. Trần Mục Phong nhìn tới Trần Ninh diễu cợt nhìn nói: Trần Ninh, ngươi dám tới? Ừ? La Hầu lại cười nhạt: Có thể là cái tên nhóc này biết mình đã hại nhị ta và cả tam gia nhà họ Trần sẽ không buông tha cho hắn rồi. Vì vậy để tránh nên vị đến người nhà, hắn sẽ tự mình đến đột mạng thôi. Khi nghe thấy điều này, thì Trần Mục Phong nổ ra một vẻ tự mãn. Số phận nhà họ Trần không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Ông ta ngạo nghễ nhìn tới Trần Ninh. Tiểu ao the, ngươi đến đây để nhận tội sao?" Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. "Tôi tại sao phải nhận tội?" Trần Mục Phong tức giận để nói, "Ngươi đã khiến cho em ba của ta trở thù náo và lại trở nên bất tỉnh, còn đã đánh gãy cả chân tay em hai ta. Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận tội, còn nếu ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống sót." Khi lời nói, nói của Trần Mục Phong rơi xuống, na hầu và hàng trăm người hầu của nhà họ Trần ở hiện trường cũng như là một số lượng lớn thuộc hạ của nhà họ trần ở sân trước bên ngoài cửa cùng nhau gầm đêm quỳ xuống xin lỗi những tiếng gầm rú từ hàng trăm người trong đại gia đình nhà họ trần thực sự chính là sát khí động trời tiếng hét dọa lòng người có điều hai người trần ninh và cả điền chử sắc mặt không đổi bất động ngay cả khóe miệng của trần ninh cũng hơi nhếch lên nhìn thấy trần Mục phong chế xióng trần bồn đôi muốn giết tôi Bị tôi bắt bẻ tay chân Gọi đó chính là tự làm tự chịu thôi Còn về phần của Trần Công Cận Ông ta đã cố gắng chiếm lấy tập đoàn linh đại của chúng tôi Nhưng ông ta biết thân phận của tôi Bị dọa cho đến sợ Tới mức xuất huyết não Các người nói cho tôi biết Tôi đã tội không Trần Mục Phong biết rằng Em hai bị Trần ninh bẻ gãy chân tay Nhưng về phần của em ba Vì sao mà xuất huyết não Đến bây giờ ông ta thì mới biết Ông ta bực tức nghiền nói Xì, người thì có cái thân phận quái quỷ gì chứ lại có thể dọa cho em ba của ta Đến bức xuất hiện đảo Nói nghe xem nào Trần Ninh cười nhẹ nói Ông không sống để biết thân phận của tôi Nếu ông thực sự muốn biết tôi là ai Khi em ba của ông tỉnh lại Hãy tự mình hỏi ông ta đi Kiều ngạo, thật chính là kiều ngạo Trần Mục Phong cả người tức giận Trường mắt nhìn tới Trần Ninh. Ta đường đường là chủ nhân nhà họ Trần Người nói ta không có tư cách Người đơn giản không để nhà họ Trần chúng ta vào mắt được. Trần Ninh nghiêm túc gật đầu bình tĩnh để nói. Quả thật, nhà họ Trần các người không là cái gì trong mắt tôi hết. Trần Mục Phong và những người của ông ta lại nhìn thấy chằm chằm. Họ đã từng nhìn thấy những người kiêu ngạo. Nhưng đây chính là lần đầu tiên họ thấy một người kiêu ngạo như Trần Ninh. Trần Mục Phong cười để tức giận nói. <cười> Nơi này của người, người còn sống hôm nay không nào muốn bước ra khỏi nhà họ Trần của chúng ta nữa rồi. Là họ. La hầu trả lời: Ông chủ có thuộc hạ. Trần Mục Phong liếc mắt một cái, lớn tiếng liền nói: Ta không thích nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn. Người đánh gãy hai chân của hắn, khiến cho hắn quỳ xuống. Ta thấy hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. La hầu nhai răng cười liền nói: Vâng đâu già. Diên Trừ ở bên cạnh Trần Ninh đi ra và chặn đường của La hầu. Diên Trừ lạnh lùng liền nói: Người xem người là cái gì đi, mà xứng ra tay với cả cậu chủ của chúng ta ư? người đến từ cách chết dưới tay của cậu chủ cũng chắc không có đâu. La hầu tức giận liền nói, vậy thì ta giết người trước. Sau đó Na hầu lao vào như là một con hổ cùng với cả Điền Trưởng. Điền Trưởng lại không hề có né tránh, chào hỏi Na hầu. Hai người lập tức lao vào đánh nhau như là vũ báo Và khi cả hai đang chiến đấu ác liệt ở bệnh viện thành phố Tấn Trừng, Trần Tam Già nằm ở trong khu cấp cứu thức dậy một cách nhàn nhã. Trần Tam Già người bị xuất huyết não. Và đã chuyển sang trạng thái thực vật, bất ngờ tỉnh lại. Người nhà bảo vệ ở xung quanh trường, bệnh đều là vui vẻ vội vàng cười gọi bác sĩ. Trần Tam Gia tỉnh lại, nắm lấy tay của người thân ở bên trường, nó đắng điện hỏi. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Tam Gia, người hôn mê một tuần rồi, có thể tỉnh lại chính là tốt rồi. Trần Tam Gia lập tức hỏi lại, nhà họ trần của chúng ta hiện tại thế nào? Những người thân nhanh chóng điện nói. Sau khi tên tiểu tử Trần Ninh kia đến làm người Tam Gia bị hôn xuất huyết não... Anh này nằm nhị da bị thương rồi. Hôm nay Trần Ninh đã đích thân đến thăm nhà họ Trần chúng ta và muốn thanh toán khoản nợ với nhà họ Trần chúng ta. Cái gì? Thiếu Sởy đến để cùng nhà họ Trần giải quyết ân oán. Trần Tam gia tái mặt vì sợ hãi và run rẩy nhìn hỏi. Bây giờ, bây giờ tình hình như thế nào rồi? Người thân cười nói, ta vừa gọi điện thoại về nhà, người nhà nói ông chủ rất là tức giận, đang hằn lại cho thuộc hạ làm chuyện giết Trần Ninh đó. Trần Tam gia vừa nghe nói Mình suốt nữa lại hồn mệt tiếp Liên vội vàng kêu lên Nhanh, mau gọi cho anh cả Ta có chuyện gấp muốn nói với anh ấy Anh ấy không được gây chuyện với Trần đình nữa Nếu không, nhà họ Trần chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc rồi Ngay ở lúc này, trong phòng khách Dinh thự nhà họ Trần Điền trừ và mạnh tướng thứ nhất Na Hầu đang chiến đấu hết sức là nhiệt tình Thật nợ của La Hầu cũng không tồi Nhưng mà so sánh với Điền trừ Cho dù là tốc độ hay là về mặt sức mạnh Kỹ thuật thì đều không thể so sánh Bằng Điền trừ Bị Điền Trừ nấn áp toàn diện Rất nhanh, tư thế phòng thủ của Điền Trừ Ba quyền đã hạ được Na Hầu Sau đó khiến cho lồng ngực của Na Hầu nổ tung Điền Trừ tận dụng cơ hội để lao vào điểm yếu của Na Hầu Quỵ tay không hăng đánh vào phía trên lồng ngực của Na Hầu Bộp một tiếng, đồng thời cũng tạo ra một tiếng nổ như là pha vào gỗ vậy La Hậu nộp vẻ mặt đau khổ, đột ngột nuôi về phía sau tới 8 bước, mới ổn định lại được thân thể. Anh ta đứng không vững, quỳ xuống trên đất. Máu từ trên bên trong áo trào ra ngoài, ở trong âm thanh còn có chút nôn mửa. Toàn bộ người như là giấy phẳng, rõ ràng đã bị thương. Cái gì? La hầu, mạnh tướng số 1 của nhà họ Trần đã bị điền trừ nhẹ nhàng đánh bại. Trần Mục Phong mở to mắt nhìn. Trăm người nhà của nhà họ Trần tại ở hiện trường còn có cả hàng trăm thuộc hạ của nhà họ trần ở bên ngoài mỗi người đều là mở toả mến trần ninh nhếch miệng mang theo một ít cười anh đối với kết quả này thì cũng không có chút bất ngờ nào cả thực sự thì là anh biết rằng với thực lực của điền trừ giết nhà họ trần cũng không thành vấn đề gì trần ninh nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của trần mục phong cười nhiều nói trần áo ra ông hiện tại còn muốn tôi quỳ xuống không trần mục phong tức giận liền hét nhà họ trần đầy tin anh Ai nguyện ý lấy mạng hai người bọn họ cho ta. Trong hàng trăm người nhà họ Trần, lập tức có không ít người sôi nổi mong muốn đẹp để chiến đấu. Công đường nhà họ Trần, Hạ Sơn họ Nhâm Thu Linh, mong muốn được chiến đấu. Hình đường nhà họ Trần, Hiếu Thiên họ Ný Kiến Duệ, cũng mong được chiến đấu. Môn khách nhà họ Trần, Quân Ngũ Tỉnh, các Đấu Nỗ Xuân Nâm, mong muốn được chiến đấu. Lúc đó, ca thủ trên dưới nhà họ Trần, Nô nức muốn là chiến đấu. Điền Trừ bên cạnh của Trần Ninh thách thức liền nói: "Đừng có tranh giành nữa, tất cả đều xông lên đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi." Tinh anh nhà họ Trần nghe vậy, toàn bộ đều đã bị chọc tức. Giết chết họ đi! Lập tức có hơn chục cao thủ lập tức lao về phía của Trần Ninh và Điền Trừ. Điền Trừ thì đương nhiên lại không sợ, bước lớn ngạnh đón. Chỉ nhìn thấy anh mạnh mẽ đến trước đám người hung hăng đó, ra tay nhanh như điện không cho đối phương kịp hết nên ở trên dưới nhà họ trần nhìn tới thấy điền trừ súng bắn như vậy ở trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự sợ hãi Quán quân ngũ tịnh cách đấu lỗ xuân lâm tên này nhìn thấy điền trừ nội hại tới như vậy liền đã nhanh chóng tránh sự sắc xảo của điền trừ tìm cơ hội nhanh như chớp tiến về phía của trần Ninh. nếu đã vậy điền chọn một quả hồng mềm vậy người phải chọn kẻ yếu để bắt nạt thôi hắn đánh một quyền về phía của trần Ninh mặt mày dữ tợn cười nhỉ nói Thì ảo trừ, người lầm xuống cho ta Trần Ninh nhìn tới nỗ dân âm Xem anh như là quả hồng mềm Anh cười, sau đó quét một đường trên Về phía của đối phương Một quét này tạo lên một cơn gió độc Chứng tỏ sức mạnh không nhỏ Nỗ dân âm khoảnh khắc đó, mặt mày tái mét Hắn giàu mới nhận thức được rằng Bản thân động đến không phải là quả hồng mềm Mà chính là một tấm thép cứng Hắn đã cầu lên một tiếng Vội vàng muốn tiếp cận cú đá Tận xứ của Trần Ninh kia Buộc một tiếng Trần Ninh đá trúng nỗ sân đâm, khiến hắn ta bay lên, ập. Nỗ sân đâm đụng phải một bức tường, bức tường liền nứt ra. Trên tường còn có cả vết máu kinh hoàng. Sau đó thân thể vô nực của nỗ sân đâm từ trên tường rơi xuống. Trần Mục Phong cùng với cả tốt hạ của ông ta nhìn thấy một màn này, nhịn không được nên thở ra một hơi lạnh. Thật chính là quá kinh dị rồi. Thực lực của Điền Trưởng đã đáng sợ, nhưng mà thực lực của Trần Ninh còn đại hại hơn cả Điền Trưởng. Cao thủ nhà họ Trần trước một màn này của họ Trần Ninh Căn bản không có khả năng phản kháng rồi Lòng của Trần Mục Phong tiệt vọng trầm xuống Lúc này, những người tấn công điện trừ toàn bộ đều đã nằm trên mặt đất Ở trong số những cao thủ tinh anh của nhà họ Trần Tất cả đều đang đối mặt với cả một vấn đề lớn Nhìn tới Trần Ninh và cả điện trừ phè mặt tràn đầy sợ hãi Không còn ai dám động thủ ra tay nữa Trần Ninh nảnh nảnh nhìn về phía của Trần Mục Phong Bây giờ có thể nói chuyện rồi đúng không? sắc mặt của Trần Mục Phong càng ngày càng trắng. Ông ta giận sứ nhìn tới Trần Ninh. Hét lên với cả một sự tức giận. Người đã tội với nhà họ Trần chúng ta. Người cho rằng người có thể có ngày tốt đẹp sao? Toàn bộ nhà họ Trần nghe lệnh của ta. Tất cả sông này. Giết hai người bọn họ. Lập tức, hơn chục người bè tôi trong nhà có hàng trăm cả tinh anh đều là hùng hực suốt vũ khí chuẩn bị một cuộc bao vây với Trần Ninh và Điền Trự. Nhưng đúng lúc này vợ của trần mục phong nĩ như phụng vội vã xuất hiện bà ấy cầm lấy điện thoại di động hét lớn lão già dừng tay vẻ mặt của trần mục phong trầm xuống ta không phải đã nói rồi sao các người không được để cho bà chủ đến phòng khách cửa mà nĩ như phụng nhanh chân bước đến trước mặt trần mục phong hoảng loạn liền nói lão già là chủ bà gọi đến tới trần mục phong nghe vậy vẫn không được kinh ngạc liền nói lão tám chú bà tỉnh rồi sao nĩ như phụng gật đầu đúng vậy Chú bà nói đừng có tức giận Bà ông nhanh chóng nghe điện Không thì nhà họ trần chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn đó Trần Mục Phong nghe vậy Khuôn mặt càng thêm trắng Ông ta nghe điện thoại trầm trọng điện nói nhỏ Alo Ở giọng điện thoại truyền đến một âm thanh yếu ớt của Trần Công Cần Alo, anh cả Trần Mục Phong điện nói Anh đây Lão Tam chú tình này thực sự chính là quá tốt rồi Chú cứ yên tâm dưỡng bệnh đi Anh sẽ báo thủ cho chú Tên Trần Ninh đó hôm nay đã chủ động chạy đến nhà họ Trần chúng ta. Hắn ta hiện tại đã bị nhà họ chúng ta bao vây nghiêm ngặt. Hắn có mọc cánh cũng không thể bay được đâu. Trần Công Cần nghe tới nơi này thì trái tim đều muốn tràn lên cổ họng. Nền mắn, du người nên nói. Anh cả, ngàn vạn lần đừng vô lễ với Trần Ninh. Nếu không, nhà họ Trần chúng ta sẽ bị nuốt sạch đó. Trần Mục Phong nghe vậy cao mày không hài lòng nên nói. Lão Tam, chú lại nói như thế là thế nào đây? đến đầu từ Trần Ninh đó, ở kia nhà họ Trần chúng ta quá đáng, không giết chết hắn. Mặt mũi của nhà họ Trần chúng ta đẹp hơn đầu đây. Trần Công Cần nói nắng để nói, chào ơi, anh cả ơi, đắc tội với Trần Ninh, nhà họ Trần chúng ta đều sẽ bị dạt sạch, cũng đừng nhắc đến chuyện mặt mũi nữa. Trần Mục Phong lại kinh ngạc, ông ta nghi ngờ liền hỏi, chú tam, chú nói rõ cho anh biết, Trần Ninh kia rốt cuộc có thân phận gì, sao chú lại sợ hắn đến tới như vậy? Trần Công Cần nói với cả một chút giọng phức tạp. Trần Ninh, Trần Ninh là tiêu xoái Bắc Cảnh Chiến thần của Trung Quốc Tổng chỉ huy 300 vạn tướng sĩ ở biên giới phía Bắc đó ầm một tiếng Trần Mục Phong nghe thấy nời này của Trần Công Cần cứ như xét đánh ngang tay Khiến cho Trần Mục Phong ngốc luôn ngay tại chỗ Tiêu xoái, chiến thần Tổng chỉ huy quân biên giới ở phía Bắc Trời ơi Người đã đắc tội với ông ta đại chính là loại một nhân vật Homer gọi xóa tới như vậy sao Trần Mục Phong nghĩ rằng Ông ta muốn âm mưu tài sản của thiếu soái. Muốn âm mưu giết cả thiếu xoáy. Khoảnh khắc ấy, áp lực của ông ta bị nhả nặng. Xích chút nữa thì nhìn ôn na máu ngay tại đó. Ở trong điện thoại, tiếng của Trần Công Cẩn vẫn còn nguyên truyền tới. Anh cả, à, các người đàn đời sai rồi. Hoàn toàn sai lầm rồi. Bây giờ, con đường sống duy nhất chính là xin thiếu xoáy xàm mạng đó. Anh ngàn vạn lần đừng có vô lễ với thiếu xoáy nữa. Trần Mục Phong ngắt điện thoại. Ông ta nhìn về phía của Trần Ninh đã không có tiếng oai phong kêu gọi giết người như lúc trước nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt đầy kinh sợ, toàn thân run rẩy không kìm được, mồ hôi nồng ròng ở trên chán. Anh ta nhanh chóng đi đến chỗ của Trần Ninh, sau đó nghe một tiếng bụp quỳ xuống. Sau đó nghe thấy một tiếng bụp quỳ xuống, rồi đấng run rẩy. Thiệu sợi tôi sai rồi. Cầu xin cậu xem xét cho chúng ta đều là nhờ người họ Trần. Năm chào năm trước đều là người cùng một nhà ừ, Thay cho nhà họ Trần Một con đường sống được không Vâng thưa quý vị và các bạn Như vậy thì thân phận của anh Đã thực sự bộc lộ ở nhà họ Trần rồi Vậy thì kết cục như thế nào Trần Ninh có tha thứ cho mọi người hay không Và một cái kết quả Sẽ như thế nào đáng mong chờ hay không Xin mời quý vị và các bạn Cùng đón ngay tiếp các tập tiếp theo Để biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ở...